Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 7, Hai nhà cầu hôn. Ngày lại ngày trôi qua, ít ngàn đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian. Đối với tình hình trong phụ, cũng có hiểu biết Ví dụ như Đại ca cùng dĩ ca nàng là do đại phòng sinh ra. Đại ca là đảng nguyên, tháng ta đệ nhất của triều đại. Tài văn chương tuyệt vời, cương trực kéo ai vua nền đó, đã khỏi nhà xây dựng phục riêng. Dĩ ca phải vừa vặn tương phản, là quái thai của toàn bộ cơ gia, không tìm cách phát triển nhà mình, lại chạy tới đại nhất môn đình chiến gia, thành môn khách nhà người ta. Mà đại nương từ lống trẻ, đã ăn tra niệm Phật không hỏi thế sự tương gia chủ mẫu tự nhiên liền rơi xuống tay Nhị Phòng Nhị Phòng có hai hài tử Lão Ngũ, đạo Lục là đôi lông phượng thai Lão Lục ngày ấy đã qua đời Lão Ngũ nghe nói là người xinh đẹp nhất trong đám tỷ mũi cơ già thấy rằng cơ thất nhàng chưa thấy qua cái mà Nhị Phòng xin gọi là ngũ tị nhưng khi hỷ nhi kể lại còn nghĩ đến ngày ấy Chính kiến cơ lục phúc, như thế nào cũng không tưởng tượng ra được con gái trong đôi lông phượng thai cùng cơ lục phúc lại có thể là nữ hài tử xinh đẹp nhất trong cơ phụ. Tam tỉ do tham Phòng sinh ra. tham Phòng nguyên cũng là quan gia tiểu thư, nhưng hai người ốm yếu nhiều bệnh, tuổi còn trẻ đã hơn tiêu ngọc vẫn. Lào tứ cơ gia sinh ra không bao lâu liền chết non. thứ Phòng sau đó vì nguyên nhân đó mà đã buồn đi theo luôn. Mình xem như là ngủ phòng, cũng chính là này phòng nhỏ nhất trong cơ phủ. Có trách ngày đó, nhị di nương làm có trẻ như vậy. Hóa ra, mẫu thân mình đúng là nhau hoàng trong phủ, đã đến không được nhận sự ghi dễ của nhị phòng như vậy. Mà mẫu thân này cũng qua đời lúc còn trẻ, nên tính toán sơ sơ, tức rằng cơ lão phụ thân có năm thê thiếp, cũng chỉ thờ lại duy nhất nhị phòng. Tình đã như vậy, dù không muốn sủng nhị phòng, cũng không được. Tuy rằng thân thể cơ thức nhà đã tốt rồi, hơn nữa, thân thể vốn yếu đuối nhu nhược từ lúc có nàng bổ sung cũng trở nên hết bền, khỏe mạnh hơn. Đại khái là bị thể chất của nàng ảnh hưởng đến. Hiện tại, cơ thức nhà hoàn toàn không gây yếu chút nào. Nhưng cơ thức nhà vẫn như trước, có ngày giả bộ nhu nhược. Nàng cũng không muốn nước lấy phiền toái gì Chữ thư nhu nhược Chính là rất thích hợp Để chạy dấu cho nàng Điều này là mỗi lần thấy nạt Cơ tâm huệ Rài càng thêm đau lòng không thôi Ngày qua như nước chảy Trừ bỏ nhị phòng thường để kêu hít một chút Cũng không chuyện gì quá đáng nhắc tới Mà mỗi lần nhị phòng kêu hít Cũng kêu bị cơ tâm huệ Bốn lạng bạc yên cân tránh trở về Nhị phòng cũng không chiếm được là gì. Mỗi lần đều là hưng phớt mà đến, sau đó vẫn nộn mà về. Cơ tâm Huệ từ sau chuyện thất nhàng rơi xuống nước, liền càng thêm cảnh giác đối với nhị phòng. Nó sợ làm bị thương đến tiểu mùi. Cơ thất nhàng quả thật ra, rất là vui mừng với cuộc sống như vậy. Nhàng nhã tự tại, không cần quan tâm, không cần lo lắng. Chứ rằng nhị phòng đối với nàng tràn đầy địch ý. Nhưng nàng cũng chỉ xem hành động nhị phòng, giống như sau khi ăn xong thì phải chế thuốc mà tôi Rồi đến một ngày, công bộ cuộc sống lúc này mới sẽ ra biến hóa. Tao giờ ngọt rổ rải, cơ thất nhàng giống như ngày xưa, nằm ở ghế nằm trong viện, vui vẻ phơi nắng. Chị chốc lát tao, tiền tiếng vào giấc mộng đẹp, thương vị ngọt ngào. Chuyện này, kiếp trước đối với nàng mà nói, được gọi là chuyện xa xỉ. Hiện tại, nàng mỗi ngày đều có thể làm được. Nhớ tới đó, thật sự là không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe bên tay truyền đến tiếng thị nhi ca mào rổi loạn, từ đằng xa, tiểu thư tiểu thư, cơ hát nhàn trận mát, tâm xét thị nhi, ngợi hồn sao. Nhìn thị nhi, đau tới hơi tỏ hỗn hận, bắt tay, rót trà đưa lên, uống miếng nước, đừng nóng vội. Hỷ nhi ọc ọc, uống miếng nữa. Bây giờ Mới thở dài một hơi mà phản lại. Cờ thất nhạc chậm rì rì hỏi. Làm sao vậy? Hỷ nhi A một tiếng. Dường như nhớ tới cái gì. Với vàng nói. tiểu thư không tốt. tiểu thư. tiểu thư ngươi là ta rất tốt. Cờ thất nhạc chiếc mắt lùm hỷ nhi một cái. Không phải. Thư. Hỷ nhi biển giải. Tiến gia cùng lâm gia tới cầu hôn. Cầu hôn. Cờ thất nhạc nghi hoạt. Diễn gia này nàng biết, để nhất môn đình của Tim Dũng Hoàng Triều, chỉ ca nàng chính là môn khách nơi đó. Diễn gia tự nhiên tới cầu hôn, hiện tại trong phụ có 3 triệu thư. Vậy thì hướng người nào cầu hôn chứ? Làm gia kia chả thể như thế nào? Chỉ nhìn nổi, đúng vậy đưa tới cầu hôn. Diễn gia là để nhất môn đình của Hoàng Triều chúng ta, có thể vào đó và ước mơ tha thiết của bao nhiêu nữ tử. Làm mừng già kìa, mặc dù không giàu có bằng chiến gia, nhưng là một trong những nhà có Mỹ Nam nổi tiếng của hàng tiểu chúng ta đó, và tình nhân trong mộng của rất nhiều cô nương tiểu thư đó. Và họ cơn nhiên đều đến cơ phụ chúng ta cầu hồn. Tiểu nha đầu này nói một hơi, nhưng lại chưa nói đến trọng điểm. Thờ tức nhàng cười, biết nhìn một cái. Tiểu nha đầu, Tâm Xuân trở dậy, muốn gã cho người nào sao? Tháng mai, tiểu thư nhà ngươi chọn cho ngươi một người tự tế. Hãy Nhi mặt đỏ lên. Tiểu thư chê cười Hiễn Nhi. Sau đó vẻ mặn thình thật nói. Hãy Nhi mới không lấy chồng. Nhi muốn vĩnh viễn hậu hạ tiểu thư. Nhà đầu ngóp. Tơ thích nhà cũng không là tiêu chọc nàng. Hỏi, vậy hai nhà kia ứng người nào cầu hôn? Trong lúc nhất thì Hỷ Nhi không có tiếng động. Cờ thất nhàng ngẩn đầu, chỉ thấy Hỷ Nhi có chút bẩn bát Một lúc đau sao, mới ngừng ngùng mở miệng. Tiểu thư, ta chỉ là thấy có người đến cầu hôn, vợ chạy đến nói cho ngài biết. Đã quên hỏi thầm, bọn họ là hướng vị tiểu thư nào cầu hôn. Cờ thất nhàng đen mặt, thật sự là cái nhà đầu hậu đậu. Cường nhiên, kiểm hạng phần mà quên dừa hấu. Đúng chỗ quan động nhất thì hoàn toàn không biết một chút gì. Bất quả, rất nhanh, nàng sẽ biết tất cả sự tình. Bởi vì đêm hôm đó, cơ tâm huệ liền sầu lo đi tới sân của nàng. Tâm tỷ làm sao vậy? Cơ tâm huệ, từ lúc tiếng vào sông, liền vẫn ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào. Làm cho thức nhà rất là bùng bật. Cơ tâm huệ ngẫn đầu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bốt cuộc đã mở miệng. Tiểu thớ, tiến gia cùng lâm gia hôm nay tới cầu hôn. Ừ, ta biết, chỉ nhiên nói cho ta rồi. Thất nhàng nói, nhìn về phía cơ tâm huệ. Tâm tỷ đã xinh đẹp lại là hiền lành, người bên ngoài lại không mù. bản định, thâm mộ danh tiếng tâm tỷ mà đến. Nói xong, làm ra gián điệu như nam nhân mê đắm, đánh giá cơ tâm huệ. Cơ tâm huệ, bị thất nhàng chọc cười một chút, đã nụ cười. Quỷ nha đầu. Ngưng lại nói tiếp, diễn gia ứng ngủ mùi cầu hôn, lâm gia cầu hôn là ta. Thích nhà, em thường một chút, thì ra không có chuyện gì dính đến mình. Mà những cả buổi chiều, mình còn phiền não một trận, nhà đầu hãy nhi kia ông bằng đừng nói cho nàng biết tin tức này thì hơn. Tèm cả tâm huệ, vẫn dáng điều ưu sầu, thích nhà nói, tâm tỷ đề chính là chuyện tốt. Nghe nói, làm thiếu gia kia là Mỹ Nam có tiếng ở Hoàng Triều chúng ta, và thế cũng tốt. Tâm tỉ đã đi qua, là trai tài gái sát, trời sinh một đôi đó. Cơ tâm phải lo lắng nhìn thất nhàng. Lâm gia kia tốt, làm thế gia cũng không sai. Quá thật là vị hôn phu tốt để chọn. Dừng một chút, đang nói. Nhưng, tiểu thất, ta đã đi qua đó xong, người phải làm sao bây giờ, chỉ cần ở trong nhà này, nhìn được. Chắc định sẽ làm có người. Đến lúc đó, nếu ta không ở đây, người làm thế nào có thể ứng phó được? Thì ra, tâm tỷ nàng phiền não là chuyện này, làm nội tâm của thất nhàng nóng lên. Tâm tỷ thực sự đem nàng đặt ở trong lòng, đem tương lai của nàng đều lo lắng vào. Thất nhàng đang muốn mở miệng, thì cơ tâm huệ làm như nhớ tới cái gì, mắng tá ngờ lên. Tiểu thất, người ta ta gã cùng nơi đi. tiểu thất Nguyên yên tâm, ta sẽ nói cùng lâm gia người ta, làm cho chúng ta có thể làm bình thê. Đến lúc đó, tiến mỗi chúng ta có thể vĩnh viễn không xa đời nháo Bồi nói chuyện làm cho thân nhàn khóe miệng trung đầy. Dũng cảm thật, tư tưởng cũng quá mạnh mẽ. Tham tỷ này thực sự là yêu thương nàng quá. Ngay cả trượng phu cũng nguyện ý chia sẻ cùng nàng. Cương nhiên muốn tiến mỗi cùng thờ một chồng. Không biết. Có nên tán thưởng một chút tự vô tư của tam tỷ hay là cảm khái khi tỷ này hơi ngu ngốc. Thức nhàng cố gắng khéo căng khóe miệng. Tam tỷ, người yên tâm đi, ta một mình ứng phó cũng được. Người hiện tả liền an tâm làm tân nương của người, không cần lo lắng cho ta. Tiểu thớ không thể cả đời đều dựa vào tam tỷ phải không? Tiểu thớ nhất định vượt qua mọi chuyện thật tốt. Do cơ tâm hoài cảm động không thôi, tiểu thất của nàng trưởng thành yên cường, cơ tâm hoài vui mừng gật đầu. Nhưng nàng vẫn lo lắng như trước, vừa muốn mở miệng tiếp phục thất nhàn. "Tiểu thất, Tam tỷ thận cao hứng khi người có tâm này." Nhưng tỷ tỷ vẫn cảm thấy tiểu thân cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ là tốt nhất. Cho nên, thất nhàn đầu đầy quả đen, Tam tỷ này thật đúng là từ từ bỏ ý định Nàng quyết tâm, muốn nàng cùng mình gã qua hay sao? Nàng thực sự không thích chuyện, phiền tối, ra tiếng mũi cùng hầu hạ một chồng như vậy. Đúng hồ, mình còn làm tiểu tam, đã hư hạnh phúc, vốn nên là của tam tỷ. Nghĩ đến tâm tỷ thiệt tình đối đại với nàng, nàng làm sao có thể làm chuyện có lợi với tam tỷ? Gặp tớ ngăn cản cơ tam hoại nói chuyện. Tốt lắm, tốt lắm, tam tỷ. Người, người không cần lo lắng. Người hiện tại phải làm chính là trở về, ngắm lại cuộc sống tốt đẹp về sau với lầm thiếu già. Nói xong, đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Hành động như vậy đã làm cho cơ tâm huệ không hiểu làm sao cả. Chương 8 Thiện tú đổi làng Thật là sống tướng chưa tan, sống sao đã tới. Một ngày trước, cơ tam huệ còn khuyên bảo thất nhạc cùng mình thời chung chồng. Ngày thứ hai, gương gia của cơ gia, cơ lão phụ thân, đền kêu thất nhàng đến. Có nàng thiền xuống một cái tin thức ra người ta kinh ngạc. Cơ thất nhàng chăm rải bướng vào thư phòng. Đây là lần thứ hai nàng đi vào thế giới này. Xong gặp hắn, người mà nàng gọi là phụ thân. Đằng đầu tiên là ngày đầu tiên, nàng tỉnh lại chỉ phòng kia tới kiêu thích. Sau lần đó, nàng cũng không có gặp hoa hắn. Thứ nhất, trong cái nhà này địa vị nàng vỗng không cao không được cơ lão phụ thân sủng ái cơ lão phụ thân đối với nàng vỗng dần cũng là nhắm mắt làm ngờ Thứ hai, nàng cũng không phải hồng có việc gì mà đi gây chuyện không thấy đường già của cơ gia này nàng cũng mừng rỡ nhàng nhã tự tại làm gì mà tự tìm phiền toái tự kiếm sự mất mặt Nhưng hôm nay Cũng là cơ lão phụ thân chủ động, triệu kiến mình. Nghĩ thế nào cũng yêu lộ ra chúng quá dị. Người thấy có hương vị của âm mù. Chỉ thấy trong thư phòng khói nhẹ vạn phát, mấy bức tranh chữ đầy ý nghĩa nho nhã, tạo cho nội thân gian phòng lịch sự xinh đẹp và tâm nhã. Cơ lão phụ thân ngồi ngay ngắn trước cái bàn gỗ liềm, cuối đầu không biết đang nhìn cái gì. Thánh nhàng nhẹ phúc thân. Phụ thân, có lão phụ thân gương mát, nhà Nhi tới rồi, ngồi đi, thích nhà tìm một cái ghế giữa ngồi xuống, không biến phụ thân tìm nữ Nhi có chuyện gì, vẫn ta đi thẳng vào vấn đề cho khỏe. Cơ lão phụ thân nhìn nàng cái mặt không có biến hóa gì, vừa mới nãy văn phủ đưa tin đến đây, năm nay trong danh sánh tố nữ có người, cơ lão phụ thân cũng là không nói chuyện thừa. Thức nhàng ngẫn đầu, tú nữ, phụ thân muốn nhàng nhi tiếng cung xạo. Cơ lão phụ thân cũng không chuyển hướng nói, nhàng nhi, ngươi đi tham gia chọn tú đi, nếu được chọn, ngươi sẽ là con dâu hoàng già, không chỉ có từ đây về sao, nửa đời không lo, cũng giúp cho cơ gia ta có thêm thể lực. Cơ lão phụ thân này nói, giống như nàng nhất định sẽ được chọn đã nói đến đủ đồng gặp nàng nhất định là có âm mù tự nhiên muốn đem nàng đẩy vào cùng nàng cũng không nghĩ tiếng địa phương nơi gọi là phần mộ nữ nhân cũng có tên là lòng son hoàng cung tuy nàng cho rằng mình sẽ không bị cái bất tường tính kia vây khổ do về âm mù quỷ kế cũng sẽ không bị đánh bại bởi nữ nhân đứng đầu nơi đó nhưng nàng ngại phiền toái mới không muốn đi theo một đám nữ nhân chơi trò mèo vần chuột. Không phải là tiễn tố sao. Đi, nàng đi. Chỉ cần không chọn trúng là được rồi. Đến lúc đó, hẳn sẽ bị trả trở về đi. Muốn được chọn, thật ra không phải chuyện dễ dàng. Nếu nghĩ không muốn được chọn, thì thật sự là rất đơn giản. Lập tức, cơ thất nhàng mở miệng nghe theo. Vâng, phụ thân. Nhàng Di đã không cho phụ thân cùng cơ gia mất mặt Cơ lão phụ thân gật đầu. Làm như đối với phản ứng của tất nhà rất là vừa lòng. Sau đó vất tay tùy ý. Được rồi, tôi đi xuống đi. Làm như không muốn cung nàng nói thêm một câu nữa. Cơ thất nhạc cũng không thèm để ý ra lời lưu xuống. Tinh tấn thất nhà được tiện tố nữ rất nhanh truyền khắp cơ gia. Tam tỷ kia yêu mũi thành cuồng rất nhanh tìm đến thất nhà hỏi. Sao lại thế này? Vé mặt cơ tam huệ lo lắng. thích nhàng cười nổi. Chính là tiễn tố đó. Cậu thân muốn ta tiến cung thôi. Người có biết bàn cung là cái giảng địa phương gì sao? Thanh âm cơ tam huệ không khỏi lớn lên. Rời đó là cái địa phương ăn từ nuốt sống. Cậu thân làm sao đem người để vào hố lửa kì chứ? Nổi đến đây thì cơ tâm huệ dừng lại làm như sợ mình dọa thất nhà. Nàng mềm mỏng hà trọng. Tiểu thớ, người thực sự không thể đi nơi đó. bây giờ chúng ta đi nói với phụ thân. Hát xong định đứng dậy. Thất nhà vỡ vàng kéo nàng. Tam tỷ chính là tiễn tú mà thôi. Ta như vậy đáng định là không được chọn. Đến lúc đó liền có thể trở lại. Chúng ta căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Cơ tâm huệ bình tĩnh nhìn về phía thất nhà. Tiểu thớ. Sao người lại tự coi nhã mình như vậy, tí tí cảm thấy không có người nào có thể so sánh được với tiểu thất của ta. Thất nhàng cười nói, Vâng, vâng. Dù sao, ở trong lòng tam tỉ nàng, với nàng ấy môi mội như thế nào cũng đều tốt. Không được, tiểu thất, để làm thế nào thích hợp đến hoàng cung, các loại địa phương phức tạp như thế. Không sợ nhất vàng, chỉ sợ vàng nhớ Và nhân vì lựa chọn, Vậy cả đời này, phải ở địa phương quỷ quái kia. Không được, ta phải đi tìm phụ thần Cơ tâm hệ càng nghĩ, càng thấy không được. Đứng dậy, không đợi thất nhàng phản ứng, liền với vàng ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau, cơ tâm hệ lại xuất hiện ở sân thất nhàng, có vẻ quẻ quải suy xuống. Tam tỷ làm sao vậy? Thất nhàng tiến ra đoán, cơ tâm Huệ không đành lòng, nhìn về phía thất nhàng. Tiểu thớt. Thận xin lỗi, phụ thân đã hạ quyết tâm, quyết định phải cho nữ nhi cơ gia chúng ta tiến cùng. Ta căn bản khuyên phụ thân không được. Thức nhàng hiểu rõ, Tam tỷ cũng không thể tránh phụ thân. Con phủ đã hạ thông tri, cho dù là phụ thân cũng sửa đổi không được. Nhưng, nhưng tiểu thớ người như thế nào có thể đi chỗ đó, người thiện lương như vậy? Nói xong, cơ tâm huệ cuối cùng nhẹn ngào lên. Thất nhàng mặc dù bị đánh giá là thiện lương, như khắp nổi bền tài một chút. Nhưng ở trong lòng cơ tam huệ, mỗi mũi nàng ấy chính đang người thiện lương nhu nhược sao. Cho nên cơ tâm huệ mới mọi cách bảo hộ. Đập tướng an ủi cơ tam huệ. Tam tỉ, tỉ yên tâm đi, tiểu thân không có việc gì, tiểu thân có thể yêu cố mình. Cơ tam huệ bình tĩnh nhìn thất nhàng thật lâu, dường như rốt cuộc hạ quyết tâm. Tiểu thất, ta thay người vào cùng. Sao? Thất nhà ngạc nhiên, như thế hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng. Nhưng tâm tỷ, không sự tỷ cùng tâm gia. Tiểu thất, ngươi gả cho Lâm gia. Dừng một chút, cơ tâm khệ vốn ve hai má thất nhà. Thì nỗi Lâm gia ta nhà bình thường, nhưng có thể bảo vệ tiểu thất ngươi cả đời bình yên không lo. Doãn chi công tử của Lâm gia kia Nhưng phẩm không tệ, thì tỷ tin tưởng tiểu thất người, có sẽ nhận được tình yêu thương từ hẳn. Nhưng thích nhàng vội la lên, tam tỷ này vì nàng mà làm tất cả. Khi rằng mình không muốn vào cái vũng bùng lỡn hoàng cung kia, nhưng nàng lại càng không nguyện ý tam tỷ lâm vào trong đó. Cơ tam huệ đánh ghẽ lời của nàng. Ta hỏi thăm qua rồi, ngài thành thân của ta với một tỷ người cùng một ngày cùng một ngày người đi vào cùng đến lúc đó chúng ta liền đổi lại tam tỷ nhưng là tội khi quân thiết rằng cơ tam huệ một lòng vì nạn làm cho thất nhà rất là cảm động nhưng không thể hy sinh trụ cột tam tỷ tiểu thớ người tin tỷ tỷ tỷ tỷ khẳng định có thể từ trong hoàng cung kia toàn thân trở ra cơ tâm huệ cười nói nhưng cơ quân của tỷ tỷ thất nhà nhìn với cơ tam huệ Không đợi nàng nói xong, cơ tâm hệ vào vỗ đầu của nàng nói. Tiểu thất, nguyên bản tỉ tỉ cảm thấy, làm công tử ta nhã, thận thích hợp với tiểu thất chúng ta. Uống hồ, người trong sảnh tử tế, còn nhiều mà. thế tỷ khẳng định, cũng có thể tìm được cô quân tốt. Nói một phen, làm nỗi tâm thân nhàng ràng đầy. Một lần, lại một lần, tâm tỷ toàn vì nàng suy nghĩ. Làm cho nàng không biết nên làm thế nào. Hình dung nội tâm cảm kết Xe vẽ mặt cơ tâm hệ Kiền định kia Tuy nhiên đã quyết định Nhà biết mình nói cái gì đều không thay đổi được Tâm tư của tam tị Chuyện cơ tâm phải thay thế Đi tiện tố Tiền như vậy định xuống